chào mừng các bạn đến với kênh hoàng dinh radio hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bói toán thiên tài tập tám mươi của tác giả ngải hề hề qua giọng đọc hoàng dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương chín trăm bảy mươi tám ảnh chụp của sadako lúc còn bé bất kể là chụp ảnh ở trường học hay là với gia đình đều không có thể chụp ra được một tấm ảnh rõ ràng cả mỗi tấm ảnh chụp ra chỉ có một cái bóng trắng vô cùng quái dị bởi vậy tồn tại biết bao lời đồn sau lưng sanaco nói cô là đồ yêu nghiệt ngụy ám lúc nào cũng đề phòng cô như là trộm cướp vậy sau khi mà lớn lên bởi vì các loại giấy tờ đều yêu cầu ảnh chụp nhưng mà cũng không cách nào mà chụp được chỉ có nước tìm một họa sĩ cao tài trước tiên vẽ ảnh chân dung của cô sau đó lại tìm một nhà nhiếp ảnh chụp bức tranh đó lại mới có thể có ảnh để mà làm giấy tờ Chuyện này làm cho Sadako cảm thấy vô cùng sầu não. Thật không ngờ hiện tại chuyện có thể thành thế này. Dương tự mì chỉ vào thẻ bài gỗ đào trên ngực hai người trong tấm ảnh. Đây, anh xem này, kỳ quái quá đi. Lúc trước thẻ bài gỗ đào của chúng ta làm gì có biến quá. Nhưng mà trong hình của anh thì màu đỏ, còn của em thì màu xanh này. long trục thiên cũng nghi ngờ nói với cô. Chúng ta thử tháo thẻ bài gỗ đào xuống rồi chụp lại xem. Hai người tháo thẻ bài gỗ đào của mình xuống để nó qua một bên, sau đó chụp thêm một tấm ảnh. Ảnh được chụp ra, hình của hai người đều là hai cái bóng trắng. Dương tự mì để Long Trục Thiên chụp một mình cũng ra bóng trắng. Long Trục Thiên giúp cho cô chụp một tấm, kết quả chẳng có khác gì. Nhưng mà khi hai người bọn họ đeo thẻ bài gỗ đào lên người, hình ảnh chụp ra rất rõ ràng. thì ra tất cả đều là do cái tấm thẻ bài gỗ đào này. dương tử mi khẽ vuốt nó một cái, cả người như bừng tỉnh nói. chỉ có khi đeo tấm thẻ bài gỗ đào này vào trong người, chúng ta mới có thể sống như một con người. rong trục thiên gật đầu. anh đeo lại thẻ bài cho dương tử mi, chụp cho nàng mấy tấm ảnh, sau đó lén lút giấu đi. dương tử mi cũng đâu có chịu thua. Đoạt lấy máy ảnh giúp cho anh ta chụp ảnh Hai người giống như mấy đứa trẻ chơi đùa với máy ảnh vậy Vô cùng thích thú Chụp biết bao nhiêu là ảnh Lúc này bầu trời dần đã tỉnh giấc chim chóc trong đình viện Đã bắt đầu líu lo Dương tử mì định bụng Kêu La Anh Hào Có trình độ nhiếp ảnh Cũng khá chuyên nghiệp đến chụp ảnh cho mình La Anh Hào Mới sáng sớm đã bị lôi khỏi giường Tuy trong lòng mang nhiều bực bội Nhưng mà cũng không dám cào nhào buổi sáng sớm thế này rất thích hợp để mà chụp ảnh La Anh Hào tuy chỉ là kẻ nghiệp dư yêu thích nhiếp ảnh nhưng mà trình độ cũng không tệ hơn nữa hai người kia còn xinh trai đẹp gái như vậy giữa cái đình diện Mỹ lệ như vậy chụp ra được những cái tấm ảnh chắc chắn tuyệt đẹp Gia Cát Nguyệt không khỏi ngạc nhiên khi mà thấy mấy tấm hình đúng là kỳ tích tại sao mấy cái tấm hình này lại rõ ràng giấy chẳng lẽ trước kia camera có vấn đề hay là do Hào Quang trên người của mày chói mắt quá, vì vậy không cách nào mà chụp được. Long Trục Thiên hay là Dương Tử Mi không trả lời câu hỏi của anh ta. Đây chính là bí mật của hai người bọn họ, không thể nói cho người thứ ba nghe. Hình chụp chung của hai người không ít, La Anh Hào thấy Sadako đi từ trong bếp ra, thuận tài chụp một tấm ảnh, sau đó nhìn vào tấm ảnh không khỏi giật mình, miệng không có khép lại được. Ôi trời Đây là chuyện gì? Tại sao mà hình của Sadako lại vậy chứ? Dương Tử mi dội vàng chụp lại tấm ảnh. Trên hình lúc này Sadako cũng không còn là Sadako nữa, mà dung mạo rõ ràng là Dương Tử mi. Nếu không phải người trong hình đang mặc cái bộ đồ nữ hậu á, khó quài nhận ra được. Sadako với em chỉ hơi giống nhau thôi, sao mà ảnh này chụp ra lại y chang vậy? Dương Tử mi khó mà hiểu được đưa ảnh chụp cho Long Trục Thiên xem. "Đây, anh xem coi." Trong lúc cô nói chuyện, La Anh Hào chụp thêm vài tấm cho Sadako, nhưng mà kết quả không khác gì lúc trước. Chẳng lẽ máy chụp hình của mình có công năng thần kỳ sao? Khi mà chụp hình của người hầu sẽ xuất hiện bộ dáng của người chủ. La Anh Hào buồn bực cầm tấm ảnh trên tay nói. "Chương 979. Vốn đã quen với chuyện gặp nhau" Lúc này, đột nhiên, điện thoại của Long Trục Thiên chợt gian lên. Lần này, anh không có tránh mắt Dương Tử My nghe, alo lên một tiếng, bắt đầu chăm chú lắng nghe. Khả năng nghe tiếng Anh của Dương Tử My tuy đã tăng tiếng khá cao, nhưng mà dù sao, trình độ cũng ở mức học sinh cấp 2 thôi. Anh nói vừa dội vừa nhanh, hơn nữa cô cũng đang nghe lén. Thanh năm kia không có rõ ràng cho lắm, chỉ nghe mơ hồ, giọng nói cái gì đó mà giết ai đó chết. Sắc mặt của Long Trục Thiên ngày càng trở nên buồn phiền Cuối cùng nói một câu Được, tôi lập tức trở về ngay Sau đó anh cướp điện thoại Sau đó anh mới hổ thẹn nhìn Dương Tửu Mi. Cô thấy vậy liền bước lên trước mặt của anh cười nói Có việc gấp thì anh về Mỹ trước đi Em đợi anh Anh xin lỗi em, Mimi Mi. Long Trục Thiên kéo cô vào trong ngực của mình nói Anh thật sự có chuyện gấp Em hiểu mà Bảo trọng nha, em yêu anh, luôn chờ anh đó. Dương tự mì gật đầu, chập chững bước đi lại bên anh, trao cho Long Trục Thiên một nụ hôn, sau đó thả anh ra. Long Trục Thiên đưa tay khẽ sờ tóc của cô, chồng một vài tấm ảnh hai người chụp chung lại bỏ vào trong túi sách của anh. Dương tự mì tiễn anh ra tận cửa, vì để cho Long Trục Thiên an tâm, trên mặt của Dương tự mì vẫn mỉm cười. không có tỏ ra chút buồn phiền hay mất mát nào cả. Thấy bộ dáng hiểu chuyện của cô như vậy, Long Trục Thiên vừa đau lòng vừa xấu hổ, chỉ đành ôm chặt cô vào lòng một cái, sau đó bước lên xe rời đi. Dương Tử Mi thấy bóng dáng chiếc xe đã quất dần, cô chỉ biết biến thành công chúa ngón cái, chui vào trong túi quần của anh thôi, để có thể sánh dài danh đến tận chân trời. Chỉ tiếc rằng cô không phải là công chúa trong truyện cổ tích, cũng chẳng có thể theo anh được. Xoay người trở lại trong nhà, cô đã thấy La Anh Hào chụp ảnh cho làm Nha Nha. làm nhà nhà mặc một chiếc váy cổ màu xanh pha chút hoa trắng, với hai cái biếm tóc và lúm đồng tiền như quà, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Nhớ lại lần đầu tiên gặp cô trong trường học, chỉ là một cô lớp phó với bộ dáng gầy yếu hèn mọn, so với bây giờ quả thật, một trời một vực. bởi vì được tụ dương trận tẩm bổ khiến cho âm khí trên người của làm nhà nhà không còn bao nhiêu nữa hầu như chẳng khác biệt với người thường cho lắm bởi vậy dù đôi mắt âm dương của cô vẫn còn nhưng mà cũng ít khi mà thấy quỷ thật ra mà nói quỷ chỉ đến gần người có âm khí nồng đậm luôn trốn tránh người của dương khí sung túc thấy dương tử mì bước đến làm nhà nhà chạy lại kéo tay của cô an ủi vài câu đừng có buồn mà Trục thiên đại ca sớm trở về thôi mà. Dương Tử mi cười cười. Mình không có buồn nữa. Mình đã quen với việc gặp nhau thì ít, xa cách nhau thì nhiều rồi. Mình cũng tin là nấy sẽ trở lại khi rảnh mà. Thiệt là, làm nhà nhà đau lòng lắc đầu. Chúng ta, đều mới mười 16 tuổi như nhau thôi. Tại sao mà bạn giống như thấu hiểu hồng trần, hiểu rõ quyền ảo cuộc đời như là người lớn tuổi vậy? Cảnh giới của mình chưa cao như vậy đâu, cái gì mà thấu hiểu chứ, bật đặc dĩ thôi. Dương tự mì, nhìn La Anh Hào nói, Nào, đưa mấy ảnh đây, để cho em chụp hai người một tấm, coi như là kỷ niệm đi. Cô biết La Anh Hào và Lam Nha Nha cũng sắp từ biệt rồi, lần này có khi là mấy năm cũng không có ra ngoài. Chụp cho hai người bọn họ vài tấm ảnh, coi như giải bớt phần nào nỗi khổ tương tư. Lam Nha Nha thẹn thùng thủ thủy nói, Hai chúng mình còn chưa có tấm ảnh nào chụp chung đó. Tại sao mà không có chứ? La anh Hào nghe vậy, hai tay choan qua da của Lam Nha Nha quát. Em đừng quên, đã đồng ý làm bạn gái của anh rồi, làm tiểu bảo bối của anh đó nghe. Em, em... Cả khuôn mặt của Lam Nha Nha trở nên đỏ chót, vô cùng thẹn thùng. Dương Tử Mi nhân cơ hội này chụp cho bọn họ một tấm. tám 980 Rối rắm dưới khế ước Cầm máy chụp ảnh cho làm nhà nhà Và la anh hào xong Dương tử mi mới trở về phòng của mình Vừa định ngồi xuống giường Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Sadako Chủ nhân tôi vào có được không Ừ vào đi Lúc này tuy là Dương tử mi Không có muốn bị quấy rầy Nhưng mà cô lại tò mò Liệu Sadako muốn tìm mình để làm gì Cho nên cũng gọi cô ta vào Sadako đẩy cửa bước vào Cô ta vẫn luôn giữ cái thói quen xõa tóc hay búi về phía sau giống như Dương Tử My buộc thành một cái đuôi ngựa ở phía sau dao dạc dài phần khí tức thanh xuân. Chủ nhân Sadako nhẹ nhàng bước tới tôi muốn lấy đi cái hình chụp của mình lúc nãy. Sadako cô vốn không có giống tôi chút nào nhưng bây giờ chụp ảnh ra thì lại giống thế này cô có suy nghĩ gì không? Dương Tử My chia mấy cái tấm ảnh chụp Sadako ra bay từng cái trên mặt bàn hỏi cô ta Sadako cười chẳng có nói gì cầm lấy tấm hình cẩn thận quan sát một hồi không có gì nô bọc mà giống chủ nhân đó là lẽ thường thôi Sadako Dương Tử Mi thấy cô ta như vậy chuyện là tôi không có muốn cô dần trở nên giống tôi Dương Tử Mi là một cá thể riêng biệt còn Sadako cũng là một cá thể riêng biệt chủ nhân vĩnh viễn là một cá thể độc nhất vô nhị cô cho dù có hình dáng trở nên giống với chủ nhân cũng sẽ không có thay thế chủ nhân xin chủ nhân yên tâm cô thành khẩn nói nghe cô ta nói vậy nội tâm của Dương Tử Mi cũng trầm xuống đúng vậy cô ngày càng trở nên giống mình vậy cuối cùng có thể mình bị cô ta cắn trả không rồi sau đó cô ta sẽ thay thế mình mà bản thân của mình thì biến thành một người bị dứt bỏ Nghĩ như vậy, một cổ khí lạnh tràn khắp người của cô, làm cho Dương Tử My không nhịn được nổi da gà, trong lòng càng cảm thấy bất an. Cô chỉ đưa cho Sadako một tấm hình, cô ta cầm lấy, sau đó rời đi, còn Dương Tử My bước qua phòng của Tiểu Thiên. Từ sau khi mất tích trở về, Tiểu Thiên trở nên rất thích ngủ, mỗi ngày để dành rất nhiều thời gian trên giường. Dương Tử My bước đến bên giường của Tiểu Thiên đánh thức nó dậy. Chị, không phải chị đang ở với Trục Thiên đại ca sao? Sao mà đến chỗ em làm gì chứ? Tiểu Thiên dụ dụi mắt hỏi. Anh ấy đã về Mỹ rồi. Tiểu Thiên à, em xem mấy cái tấm hình này coi. Dương tự mì đưa mấy tấm hình của Sadako cho Tiểu Thiên xem. Chị, từ khi nào chị lại thích mặc đồ hầu của Sadako vậy? Ôi trời ơi, nhìn thoáng qua còn có một chút giống với Sadako nha. Tiểu Thiên cười nói. tiểu thiên nét mặt của dương tử mi dần trở nên nghiêm túc đây không phải là hình của chị đâu mà là của sara đó vừa rồi la anh hào chụp cho cô ta vài tấm mỗi lần chụp thì đều giống chị chuyện này đúng là kỳ lạ nha hả Sarako? tiểu thiên cẩn thận nhìn lại cái tấm ảnh một lần nữa gật đầu đúng rồi trán của chị có một cái vết chu sa màu hồng mà người trong ảnh thì lại không có Chuyện gì xảy ra gì nè, hình của Sarako sao mà lại giống chị được chứ, so ra Sarako còn xinh đẹp hơn chị chứ. Dương Tử mì liếc tiểu thiên một cái, sau đó buồn bực nói. Tiểu thiên, chỉ sợ sau này cô ta thôn phệ chủ nhân, thay thế chị, mà chị thì biến thành một người bị dứt bỏ đó. Tiểu thiên nghe vậy, nụ cười trên môi cũng tắt, vẻ mặt non nớt, hiện lên một nét nghiêm túc. lo lắng của chị cũng không phải là vô lý tồn tại của sadako vốn đã kỳ lạ từ cô ta cũng tỏ ra một cảm giác vô cùng thiếu an toàn tiểu thiên chỉ muốn giải trừ khế ước với cô ta không có muốn để sadako cứ kè kè bên mình nữa em suy nghĩ xem có chú ngữ nào có thể không dương tử mi biết rằng tiểu thiên tuy đã mất đi trí nhớ trước kia nhưng mà giống như có được năng lực đặc biệt nào đó hơn nữa còn biết không ít chú ngữ thần kỳ giống như là ẩn thần thuật nó cũng đã biết nữa để em suy nghĩ xem sao nhưng mà trong trí nhớ của em một khế ước bằng máu một khi đã được lập á vĩnh viễn không có thể giải trừ được tiểu thiên cao mày nói chương 981, trăm rối rắm với khế ước một cái bóng trắng từ bên ngoài nhảy vào lập tức chui trọn vào trong ngực của dương tử mi Dương Tử mì ôm lấy Liên Y, hai tay vuốt ve cái lớp da bóng loáng của nó, thuận miệng nói nỗi khổ của mình cho nó nghe. Liên Y chính là một con linh thú, sống ít nhất cũng là mấy trăm năm rồi. Nếu có chuyện gì mà cô không biết, thì có khi nó sẽ biết. Liên Y dùng móng vuốt đầy lông của mình cầm lấy cái tấm hình chụp Sadako, đưa lên mặt ngắm nghiêng một hồi mới viết xuống hai chữ, nguy hiểm trên mặt bàn. Dương Tử Mi và Tiểu Thiên đồng loạt nhìn nhau một hồi. Liên Y, mày nói Sadako sẽ gây nguy hiểm cho tao sao? Dương Tử Mi hỏi chuyện này với hy vọng Liên Y sẽ phủ định câu hỏi này. Nhưng mà không có như cô mong đợi. Liên Y gật gật đầu. Dương Tử Mi cảm giác máu của mình như đông lại, hít thở một hơi dài. Những điều mày nói là thật sao? Sadako có thể là mối nguy hiểm đối với tao sao? Ý là trong tương lai. Cô ta thay thế tao sao? Liên y một lần nữa lại gật đầu. Thấy vậy làm cho Dương Tử mi xanh cả mặt mày. Cô tuyệt đối không thể trở thành một xác sống được. Tao nên làm gì bây giờ? Liên y à, ta muốn đối xử với cô ta như thế nào mới thỏa đáng. Đuổi xa ra cô đi có được không vậy? Dương Tử mi vô cùng bất an hỏi. Liên y nháy đôi mắt nhỏ nhắn của nó vài lần nhìn Dương Tử mi. Trong mắt ẩn chứa một chút lo lắng, pha lẫn thương xót. Tôi sẽ cố gắng tìm. Liên nghi động móng viết lên mặt bàn vài chữ. Cảm ơn Liên nghi. Dương tử mi vô cùng cảm kích. Trong lòng của cô đang rối loạn. Còn có Tiểu Thiên và Liên nghi thay mình tìm cách. Ôm Liên nghi từ trong phòng đi ra. Cô thấy Sadako đang bưng một chén cháo ngào ngạt cái mùi cá tới. Chủ nhân, Tiểu Thiên dậy chưa? Có cháo ngon lắm rồi đây này. này. Sadako thấy cô sắc mặt trở nên vô cùng sung sướng nói Trước kia khuôn mặt xinh đẹp của Sadako Mặc dù luôn khẽ cười Nhưng mà luôn không có thoát khỏi vẻ lo lắng buồn rầu Mà lúc này trạng thái Sadako lại thay đổi Trở nên trong sáng hơn nhiều Là do cô ta trở nên giống mình sao Dương tử mi lạnh mặt nói Ờ rời giường rồi Vậy tôi bước vào đây Sarako bừng chén cháo nhẹ nhàng bước vào trong phòng của tiểu thiên Dương tử mì nhìn theo bóng lưng của cô ta trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu thậm chí trong nháy mắt suýt nữa cô đã đồng sát cơ nhưng mà một cái tia sát khí này chỉ thoáng lướt qua suy nghĩ của cô thôi trừ phi là tình huống bất đắc dĩ nếu không cô không có ra tay giết người huống chi Sarako một nô bọc trung thành luôn đi theo mình Còn với cô tuy là cô có phòng bị, nhưng mà cũng thân cận quá lâu rồi, nhiều khi đã coi cô ta như là chị gái của mình. Cô làm sao mà có can đảm hạ sát thủ đây? Mặt khác, cô cũng đã nhỏ máu lập khế ước với cô. Nếu dương tử mi ra tay giết cô ta, khác gì tự ra tay giết bản thân của mình? Móng vuốt của liền nghi khẽ dỗ vào lưng của cô, ý an ủi dương tử mi không có nên nóng nảy. Dương Tử Mi gật đầu, cô ôm Liên Y đi vào sân sau, bước vào phòng của sư phụ, nhìn bức họa của ông ta treo trên tường. Cô tìm được một bức ảnh từ ông nội của Lưu Thiên Vũ, sau đó cô tìm một họa sĩ cực kỳ cao tay vẽ nên một bức tranh, phóng theo cái bộ dáng của sư phụ cô trong cái tấm ảnh mà vẽ đặt trong gian phòng này. Sư phụ, rốt cuộc người để lại nan đề gì cho con vậy? hai tay của dương tử mi vuốt vuốt bức họa của sư phụ ngọc Thành, ánh mắt ai quán ngữ khí cực kỳ bi thương mười năm nay con ỷ lại người đã thành thói quen rồi người nói gì con cũng nghe thấy có chuyện gì khó khăn cũng là người giúp con nghĩ biện pháp vậy mà bây giờ người lưu lại phiền toái lớn như là sadako sau đó bản thân thì lại biệt tích sư phụ bảo con phải làm thế nào bây giờ đấy bức họa kia tất nhiên không có biết nói cũng chẳng thể như sư phụ của cô lúc trước duỗi tay ra ân cần xoa đầu cô chương 982 trăm chỉ kết hôn với chị dương tử mi tựa đầu vào bức họa giống như lúc còn bé cô hay tựa đầu vào lòng của sư phụ nhưng giờ đây đã không còn sự ấm áp cũng không còn có bàn tay dịu dàng xoa đầu cô như lúc xưa nữa mà chỉ có sự cô đơn lạnh lẽo và nỗi nhớ dương tử mi ngồi trong phòng của sư phụ một lúc mới đi ra ngoài ngay sau khi cô vừa đóng cửa đi ra ngoài một con mèo đen từ cửa sổ nhảy vào trong phòng ngẩng đầu nhìn bức họa treo trên tường kia tuy trong lòng buồn phiền nhưng mà dương tử mi vẫn phải chữa bệnh cho diệp thanh và tiểu kim hơn nữa chỉ có ở nhà cô mới có thể cảm thấy yên lòng phần nào Nào ngờ lúc mà cô vừa bước vào nhà thì không lâu sau, cậu cả Hoàng Lợi cũng đã đi vào nhà. Không ngờ ông ta vẫn chưa có về thôn Hoàng. Hoàng Lợi vừa nhìn thấy Dương Tử My, ông ta lập tức tươi cười ra vẻ chân chó, vừa bước tới chỗ cô niềm nở hỏi. Nữ nữ, con đã về rồi, cậu cả rất vui khi mà nhìn thấy con đó. Mấy bữa nay Hoàng Lợi luôn tìm hiểu về những cái chuyện có liên quan đến Dương Tử My ở thành phố A. Sau đó, ông ta phát hiện sức ảnh hưởng tài sản của Dương Tử Mi ở thành phố A rất lớn. Ngay cả hai căn nhà cũng có giá đến mấy triệu rồi, không tính đến chuyện một quẻ bói giá ngàn vàng của nó. Nghe nói chuyện Dương Tử Mi chơi đổ thạch, đồ cổ kiếm được rất là nhiều tiền, bình thường cũng phải mấy nghìn dạng, thậm chí còn phải dùng trăm triệu để mà tính toán. Chẳng trách, cái con nhóc này lại có thể giúp cho em trai của mình Sống trong khu dân cư cao cấp kia Thì ra nó có nhiều tiền đến thế Bản thân của mình quả thật Có mắt mà như mù Sao ông còn chưa đi Dương tử mi lạnh lùng hỏi ông ta Trong giọng nói lộ ra một sự tức giận Không có câu trả lời chính thức của con Cậu làm sao mà dám trở về đây chứ Nữ nữ à Đến bây giờ cậu mới biết con giỏi thế Cậu thật là có mắt như mù vậy Lại đối xử với con như thế Cậu thật là muốn móc cặp mắt của mình ra, con tha thứ cho cậu nha. Hoàng Lợi cười xòa nói, vậy thì ông móc ra đi. Dương Tử mì lạnh lùng liếc ông ta một cái rồi mới nói, chỉ cần ông móc cặp mắt của ông xuống, thì tôi có thể sẽ tha thứ cho ông. Nghe thấy thế, Hoàng Lợi biến sắc, con, con thật sự muốn cậu cả bị mù sao? Điều này không phải là tôi muốn, mà là bản thân của ông muốn làm thế mà. đâu có liên quan gì đến tôi dương tử mi nói rồi không có thèm để ý đến ông ta nữa cô bước vào trong sân tìm kiếm diệp thanh và tiểu kim lúc trước dương tử mi có mua cho tiểu kim một chiếc xe lăn cho nên khi mà cô bước vào bé con đang ngồi trên xe lăn đó còn diệp thanh thì đứng bên cạnh cầm quạt lá cọ quạt cho bé tiểu kim chúng ta thật là may mắn ha dạ tiểu kim trả lời đúng vậy tử mi không những đẹp như là thiên thần mà tâm địa cũng rất tốt chúng ta có thể trở nên tốt hơn trước rồi diệp thanh nói tiếp dương tử mi nghe xong khẽ cười cô nhanh chóng bước đến gần hai đứa bé nắm lấy tay của diệp thanh nói thật ra diệp thanh mới chính là thiên thần đó nha chị đã đến rồi sao diệp thanh mừng rỡ thốt lên sau đó vương tay ra ôm hông của dương tử mi Dương Tử Mi ngồi xổm xuống, một tay cầm lấy tay của Diệp Thanh, tay còn lại nắm lấy tay của Tiểu Kim. Hai em ở đây quen chưa? Em trai của chị có ăn hiếp hai đứa không nào? Không có, tất cả mọi người đối với bọn em rất tốt, em và Tiểu Kim rất thích ở đây. Diệp Thanh vội lắc đầu đáp lại. Chị ơi, em rất là hạnh phúc luôn, Tiểu Kim nói. Sau khi mà Tiểu Kim tắm rửa sạch sẽ, cắt tóc gọn gàng, mặc quần áo mới vào thì càng đáng yêu hơn trước lại thêm đôi mắt phượng trên gương mặt nhỏ bé làm cho dương tử mi nhìn thấy không kìm được nhéo má của bé tiểu kim của chúng ta sau này lớn lên nhất định là một chàng trai vô cùng xinh đẹp chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái say mê em đấy tiểu kim không có thích người khác đâu em chỉ muốn lấy chị thôi tiểu kim nhìn cô với vẻ hầu nhiên giọng nói tràn đầy sự tha thiết Mà cái lời nói này lại rất quen thuộc, khiến cho Dương Tử Mi nhớ lại nhạc thiên thiên ở nhạc thôn. Nó cũng đã từng nói với cô như thế. Trường 983, Người đến từ thủ đô Dương Tử Mi khẽ cười, dương tay xoa đầu của Tiểu Kim rồi mới nói Chị đã có người mà chị muốn lấy rồi, tương lai của Tiểu Kim vẫn còn dài. Sau này em sẽ kết hôn với người khác. Đến lúc đó chị sẽ tặng cho em một căn hộ xem như là quà cưới nha. Vậy thì em ở với chị và anh rể luôn. Tiểu Kim lắc đầu nói với vẻ kiên quyết. Em không có muốn lấy ai hết á. Ôi trời đứa nhỏ này. Dương tự mi lắc đầu không biết nên làm thế nào. Bản thân của cô cũng không có để ý những lời bé vừa nói. Chờ thêm vài năm nữa thì bé cũng sẽ trưởng thành. Còn cô thì cũng đã già rồi. Lúc đó Bé cũng không còn nhớ những gì mà bé nói ngày hôm nay. Sau khi mà Dương Thử Mi chăm cứu cho Tiểu Kim xong, quay sang thai thuốc cho Diệp Thanh, cô đã mua tuyết giáp, một loại dược liệu quý giá có tác dụng làm đẹp da. Hơn nữa, cô còn kết hợp với linh chi và tuyết viên chế thành viên thuốc để cho Diệp Thanh uống. Kết quả, chữa trị của Diệp Thanh rất tốt. vết sẹo của con bé đã bắt đầu nhạt dần, kéo da non rồi. Chỉ cần con bé tiếp tục điều trị thêm 3 ngày, 5 ngày nữa, vết sẹo đó sẽ biến mất hoàn toàn. Không chỉ thế, sau khi mà Diệp Thanh dùng những cái viên thuốc kia, thì làn da cô bé có phần tươi sáng, hồng nhuận hơn trước. Chị ơi, có phải vết sẹo của em sắp mất rồi, có phải không chị? Diệp Thanh xoay gương rồi hỏi, trong giọng nói tràn ngập sự hưng phấn. Ừ, chậm nhất thì ba ngày sau, trên người của em sẽ không còn sẹo nữa đâu. Dương Tử My cười một tiếng rồi mới nói Đến lúc đó Diệp Thanh của chúng ta sẽ trở nên xinh đẹp Như công chúa vậy Sau đó chị tặng cho em một cái phòng Toàn là đầm công chúa Để cho em càng đẹp hơn nha Ôi trời Sao mà chị tốt với em vậy Giọng nói của Diệp Thanh đầy vẻ biết ơn Bởi vì em đã từng rất tốt với chị Cho nên những cái việc này Chị làm bây giờ Đều là trả lại ân thôi Dương Tử Mi cười trả lời cô bé. Vậy thì sau này em sẽ đối xử thật tốt với những người khác nữa. Như thế mới không có uổng công chị đã tốt với em chứ. Diệp Thanh vừa gật đầu vừa nói. Diệp Thanh quả là một cô bé ngoan. Dương Tử Mi vô cùng thích đứa nhỏ này. Bà nội ơi, bà vẫn không có muốn gặp ông cậu sao? Dương Tử Mi vừa phụ bà nội tứ qua vừa hỏi. Nghe thấy cô hỏi thế... Động tác tứ hoa của bà Ngừng lại một chút Bà lắc đầu nói Tạm thời bà không có muốn gặp ông ấy đâu Vậy nội không có muốn trở về thủ đô Thăm ông cố ngoại sao Dương Tử mi Vẫn còn nhớ rõ Tăng Thiên Hoa đã từng nói Sức khỏe hiện giờ của ông cố ngoại Không tốt lắm Ngày nào cũng nhắc đến bà nội Bà nghe thấy thế Bèn thả cái dồi hoa sen trong tay xuống Nhưng mà lại im lặng Không nói lời nào Chính vào lúc này dương tự hy vội vàng chạy tới chỗ của hai người bọn họ trên mặt lộ vẻ lo lắng nội ơi chị hai ơi có người từ thủ đô đến nhà của mình đó lúc dương tự hy vừa dứt lời gương mặt của bà nội lộ ra vẻ chấn động đôi môi run rẩy bàn tay nắm lấy cánh tay của dương tử mì trở nên lạnh lẽo hơn hẳn bà lắc đầu liên tục bà không có muốn gặp bọn họ đâu bà không có thể để cho bọn họ thấy dáng vẻ bây giờ của bà Nữ nữ à, con mau giúp bà, cản họ lại đi, bà không có muốn gặp họ đâu. Dương Tự My nhìn thấy bà nội trở nên lo sợ như vậy, cô bèn vội vàng niệm định tâm chú để tâm trạng của bà có thể bình tĩnh trở lại. Từ Hy, ai đến vậy? Dương Tự My hỏi, là một ông lão rất già, còn có một anh trai rất đẹp nữa. Dương Tự Hi nói với vẻ hưng phấn, hai người họ nói rằng là muốn gặp Tăng Tuệ, Nhưng mà chị ơi, nhà mình có ai là Tăng Tuệ hả chị? Em ngốc quá đi, Tăng Tuệ là tên của bà nội đó. Dương Tử My liếc Tử Hy một cái rồi mới nói. À, suýt chút nữa em quên mất rồi. Mọi ngày em toàn gọi là bà nội thôi, em còn tưởng tên của nội là bà nội cơ chứ. Dương Tử Hy nhanh nhẫu nói. Nội à, hay là để con đi ra ngoài xem thử thế nào rồi con báo lại cho bà biết nha. Dương Tử My nói với bà đang rối rắm ở bên cạnh cô. Nghe thấy thế, bà gật đầu rồi căn dặn cô. Trước khi bà sẵn sàng gặp bọn họ, con không có được tự ý dẫn bọn họ tới gặp ta đâu đấy. Dạ, con biết rồi. Sau đó Dương Tử My dặn Tử Hy chăm sóc bà nội rồi mới bước ra ngoài. mươi 984, người đến từ thủ đô. Khi mà cô bước vào phòng khách, nhìn thấy một ông lão khoảng 8 90 tuổi, mái tóc trên đầu đã bạc trắng, mặc bộ đồ đường trang, vẻ mặt nghiêm trang, đang cầm cây gậy ngồi trên ghế gỗ đỏ. Ở phía sau ông ấy là một chàng trai mặc đường trang giống như ông. Người này khoảng 18 19 tuổi, dáng người cao gầy, gương mặt của anh ta sáng sủa tao nhã, vẻ mặt hờ hững thản nhiên, tản ra một cổ khí chất thuộc về những công tử thế gia dòng dõi nho học. Nhưng mà nếu để ý kỹ một chút Sẽ nhận thấy gương mặt của chàng trai này Có nét hào hào với Dương Tử Mi. Lúc mà ông lão kia Nhìn thấy Dương Tử Mi Trên mặt của ông lộ ra vẻ kích động hù hấp trở nên gấp gáp hơn Ông đứng lên do dự một lát Rồi ngồi xuống Đôi mắt sắc bén Quan sát cô lộ ra một tia cảm xúc phức tạp Còn hai vợ chồng của Dương Thành Ở một bên có phần lúng túng Khi mà Dương Tử Mi bước vào Ông khẽ thở phào nhẹ nhõm Nữ nữ, con lại đây nào? Dương Thành giấy tay gọi cô. Dương Tử Mi nghe lời đi tới chỗ của ông. Sau đó Dương Thanh kéo cô lại khẽ nói. Hình như là người nhà bà nội con thì phải, con hỏi thử xem xem. Dương Tử Mi gật đầu. Cô bước tới gần, rót cho ông lão và chàng trai nọ mỗi người một tách trà. Trong khi đó, Ông lão chăm chú, quan sát động tác pha trà của cô vô cùng thành thạo, tao nhã lịch sự. Trong mắt lộ ra vẻ khen ngợi và vui mừng. Ông cầm tách trà lên, uống một ngụm rồi gật đầu bảo. À, trà pha rất ngon. Cảm ơn ông cố ngoại đã khen con. Dương tự mì không cần bấm đốt ngón tay, cũng biết ông lão này là ai rồi. Con là cháu của tiểu tuệ có phải không? Con tiểu tuệ đâu rồi? Nó không có trong nhà sao? Trong giọng nói có phần gấp gáp, ông nói tiếp. Còn Mao nói cho nó biết, cha nó đã đến rồi, bảo nó ra gặp ông đi, ông không có trách nó nữa đâu. Lúc Dương Tử My đứng dậy, tính ra nhà sau để tìm bà nội, thì cô lại thấy bà nội đang lão đảo đi tới. Sau đó, bà Quỳ gối trước mặt của ông lão kia, gối đầu lên đùi ông mà gào khóc. Cha! Dương Tử mi trông thấy bà nội... Mái tóc đã bạc trắng, quỳ gối trước mặt của ông lão nọ, khóc như là một cô gái nhỏ, dành mắt của cô cũng đỏ lên. Trong lòng, dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Tiểu Tuệ tay của ông lắm tắm vết đôi mồi, run rẩy xoa mái tóc đã bạc trắng của Tăng Tuệ. Hai người bọn họ đã không gặp nhau mấy chục năm rồi. Từ lúc tóc của con ông còn đen nhánh mà bây giờ đã trở nên bạc trắng giống hệt như ông rồi. Cũng đã là một người già, mặt đầy nếp nhăn rồi. Cảm xúc trong lòng của ông lẫn lộn với nhau, nước mắt chảy dài. Ông muốn nâng Tăng Tuệ đứng dậy. Nhưng mà Tăng Tuệ không chịu, bà vẫn cúi người xuống, đôi mắt đậm lệ, nói giọng nghẹn ngào. Cha, con gái bất hiếu. Tiểu Tuệ, đứng dậy đi, con đừng có khiến cha phải đau lòng mà. Chuyện năm đó, cho đến bây giờ, cha có trách con đâu. Chẳng qua là do con đau lòng quá mà thôi Hơn nữa Nhiều năm qua rồi Cha lại không có thể tìm thấy con Khiến cho con phải chịu đựng một mình lâu như thế Xin lỗi con Ông Dương Tài vuốt ve gương mặt Đã bị thời gian tàn phá Không còn xinh đẹp như xưa nữa Trong lòng của ông Vừa đau vừa chua xót. Tăng Tuệ Nghe ông nói vậy Bèn đứng lên Ngồi ngay ngắn Bên cạnh ông tay vẫn nắm lấy áo của ông nước mắt không ngừng rơi xuống nhìn thấy đôi tay của bà đã trải qua thời gian dài làm việc trở nên thô ráp xù xì ông cầm lấy tay của bà lên xoa ngắm nhìn hai bàn tay của tiểu tuệ nhà ta lúc trước à, xinh đẹp thế kia bây giờ thành thế này rồi rốt cuộc con đã trải qua bao nhiêu là cực khổ vậy hả con sao mà cha vợ lại có thể nói vậy chứ tiểu tuệ theo tôi cũng không có chịu khổ cái gì cả Lúc nào tôi cũng thương cô ta mà. Chính vào lúc này, không biết ông nội Dương Bách về khi nào lại nghe được câu nói này của ông. Miệng ngậm tẩu thuốc, rồi nất cục một cái, rồi mới ngồi trước mặt của ông lão. mươi 985 Người đến từ thủ đô Ông lão nhíu mày nhìn cái dáng vẻ của Dương Bách không khác gì lão nông dân với hành động thô tục của ông ta. Lúc quay qua nhìn con gái của mình, trong mắt lại toát lên một vẻ đau lòng. Con gái của ông đã không còn giống thiên kim tiểu thư được chiều chuộng lúc xưa nữa rồi, nay đã trở thành một bà lão nông thôn. Đây chính là bảo bối mà ông đã từng yêu thương đấy. Không ngờ bảo bối của ông lại gả cho một người đàn ông nông dân thô tục trở thành một phụ nữ nông thôn. Trong lòng ông rất hối hận, nếu như năm xưa ông trực tiếp cho bà đi nước ngoài, hôm nay cũng sẽ không có biến thành như thế này. Ông không có thêm để ý đến lời nói của Dương Bách, quay sang nói với Tăng Tuệ. Tiểu Tuệ à, con cùng cha trở về thủ đô đi con, cha cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu. Tăng Tuệ nghe ông nói thì lại sụt sùi lần nữa. Tôi cũng muốn nếm thử cảm giác làm người thủ đô thế nào. Cả đời của ông đây còn chưa có từng đi Hoàng Cung qua hạ, cũng không có biết nơi đó ra sao. nếu như ông này có thể sống ở đó đến chết thì cũng đáng lắm chứ Dương Bách vừa nghe thấy thế trong mắt của ông ta lộ một vẻ hưng phấn, còn cha của Tăng Tuệ nhìn ông ta với vẻ chán ghét. Ta chỉ đem con gái của ta về thôi, hả? Ông ông nói cái gì? Dương Bách vừa nghe xong lập tức đứng phát dậy, ông ta gõ cái tàu thuốc lên bàn một cái rồi mới nói: cha vợ ông nói như thế là có ý gì đấy? Tăng Tuệ là vợ của tôi Cho nên phải ở cùng với tôi rồi Không lẽ ông muốn vợ chồng tôi ra riêng sao Cậu đừng có gọi tôi là cha vợ Ông ngửi thấy cái mùi thuốc lá Xen lẫn mùi rượu từ miệng của Dương Bách Trong lòng cảm thấy chán ghét ông ta Tôi không có bao giờ đồng ý cho con tôi gả cho cậu hết á. Rõ ràng ông đang khinh tôi Chỉ là một gã nông dân thôi chứ gì Ông không đồng ý thì sao hả Tăng Tuệ trước đây là đại tiểu thư ở thủ đô đã là vợ của tôi rồi. Hơn nữa bà ta cũng đã sinh đẻ con cái cho tôi. Ngay cả cháu trai cháu gái của tôi cũng có rồi. Ông không có thể nào quỵt nợ được đâu. Thành ngữ cô cầu, xuất giá tầm phu. Hiện vợ ông có nói cái gì, bà ta cũng không có thể nghe theo. Đã là vợ của tôi, tất cả mọi chuyện phải nghe theo lời của tôi nói. Kẻ vô cùng tự gái như là Dương Bách. Đã bị ánh mắt khinh bỉ của ông ta Làm cho tổn thương Ông ta vừa chỉ tay vào ông lão Vừa phun nước miếng Nói ra với vẻ gia trưởng Tăng chấn lòng Thấy ông ta như thế Ông lại quay sang nhìn con của mình Vẻ mặt càng đau khổ xót xa Rốt cuộc con của ông Đã lấy phải cái thứ người gì thế này chứ Sao mà con bé lại có thể ngốc đến vậy cơ chứ Dương tự mì Trong thấy cảnh này thì cô biết rõ việc mà ông nội vừa làm thật sự làm bẻ mặt bà nội rồi không lẽ ông ta không có thể thu liễm sự tự ái thu tục keo kiệt của mình trước mặt ông cố ngoại sao Còn tăng tuệ thấy ánh mắt của cha mình ba càng cúi đầu thấp hơn tiểu tuệ chúng ta về nhà thôi anh hai với chị dâu đang chờ con ở nhà đấy lúc này ông cũng không có muốn ngồi lại chỗ này nữa bèn cầm tay của tăng tuệ nói Tăng Tuệ rút tay lại, trong giọng nói đầy vẻ xấu hổ xót xa. Cha, hiện tại đối với con thì nhà chính là chỗ này. Con không có muốn rời khỏi đây đâu, mà con cũng không có muốn gặp anh hai chị dâu nữa. Con là con gái của Tăng Trấn Long Tà, là thiên kim đệ nhất thủ đô, sao lại có thể gả cho cái hạng đàn ông này cơ chứ? Tại sao mà con có thể sa đọa đến mức này? Không được, con phải theo cha về nhà. Cha không có thể để con ở lại đây bị người khác chà đạp được. Giọng nói của ông trở nên uy nghiêm hơn khi nãy. Cha vợ, ông mới nói cái gì vậy? Cái gì mà cha đạp hả? Tăng tuệ lấy tôi mới là phúc phần của bà ta. Trên đời này chỉ có tôi mới không có tính toán đến chuyện bà ta, có con với người khác đâu. mươi 986 Người đến từ thủ đô Ngay khi Dương Bách vừa dứt lời, Cả phòng lập tức đã lạnh ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn ông ta với một vẻ kỳ lạ. Sau đó Dương Bách phát hiện mình vừa nói hớ, ông ta mới vội vàng ở lên một cái, làm bộ sai đến choáng váng. À, tôi đã sai rồi, tôi vừa mới nói cái gì vậy? Đầu óc của tôi không có tỉnh táo lắm, cho nên nói năng lung tung rồi. Trong khi đó, khuôn mặt của Tăng Tuệ trở nên tái nhợt, cơ thể lung rai vài cái rồi mới ngã ra sao. Dương Tử Mi nhanh chóng chạy tới đỡ lấy bà nội ấn mạnh vào quyệt nhân trung của bà ấy giúp cho bà ấy khôi phục nguyên khí. Lúc này vẻ mặt của Tăng Tuệ mới dịu lại phần nào. Nữ nữ, con mau, đỡ bà về phòng, bà khó chịu quá. Tăng Tuệ nắm chặt lấy cánh tay của Dương Tử Mi nói Dương Tử Mi đỡ bà đứng dậy. Lúc mà bọn họ đi ngang qua Dương Bách cô trừng mắt liếc ông ta một cái. sau khi tăng tuệ vào phòng rồi thì bảo dương tử mi đóng cửa đi ra ngoài bà bảo là muốn để cho bà yên tĩnh nghỉ ngơi một lát dương tử mi nhìn thấy tình trạng của bà nội như thế trong lòng không có yên tâm chút nào cô nghe lời đóng cửa lại nhưng mà vẫn đứng bên ngoài nghe ngóng trong phòng mà trong đầu cô lúc này câu nói khi nãy của ông nội cô vẫn không ngừng vang lên bà nội chỉ sinh có một mình bố cô mà thôi Nếu đúng như những gì mà ông ta vừa nói, bà nội có con với người khác, vậy thì bố không phải là con ruột của ông nội rồi. Hèn chi, bố lớn lên không giống bà nội cũng không có chỗ nào giống ông nội cả. Lúc còn ở trong thôn, cũng vì phong thủy trong nhà có vấn đề cho nên dương khí không đủ. Cộng thêm cuộc sống khó khăn vất vả, tính tình của bố lại mềm yếu, tinh thần không đủ cho nên mới không có khác gì mấy so với ông nội. Nhưng mà sau khi mà Dương Tử mi sắp xếp phong thủy lại, điều dưỡng, cho nên bố cô càng ngày càng to lớn. Tuy ông không phải là dạng đẹp trai xuất sắc, nhưng mà cũng có phần khôi ngô, chẳng qua khí chất trên người, bất đồng mà thôi. Tính ra, bố khá cao, ông nội thì lại thấp. Hơn nữa so mặt mũi, hai người này nhìn thế nào cũng không có giống cha con. Sau đó, cô lại nghĩ đến chuyện tại sao bà nội lặng lẽ rời khỏi thủ đô. rồi gả cho một người nông dân như là ông nội. Rõ ràng là gì bà đã có thai trước khi kết hôn rồi. Nếu như vậy, cha ruột của bố cô, ông nội ruột của cô là ai? Trong nhà này, người khiến cho cô khó chịu chính là ông nội. Ông nội vốn tham lam, keo kiệt, ích kỷ. Ông ta không hề làm những việc mà ông nội yêu thương cháu trai cháu gái nên làm, mà lại không có biết xấu hổ mở miệng đòi tiền của cô. Cô vẫn luôn nhớ rõ cái chuyện này. thì ra ông ta không phải là ông nội ruột của mình nghĩ đến đây trong lòng của cô cũng thoải mái hơn tất nhiên cô không có gì ông ta không phải là ông nội ruột của mình mà bỏ rơi ông ta dù sao hai người cũng có duyên phận ông cháu với nhau nhưng mà cô sẽ không có để ý đến chuyện của ông ta nữa đâu lúc này dương thanh bước tới hỏi cô trong giọng nói đầy sự quan tâm nữu nữ, bà nội con sao rồi dương tử mi nhìn qua khe cửa thấy bà nội vẫn ngồi trên ghế vẻ mặt buồn bã có điều không có xảy ra chuyện gì đáng lo nữu nữu bố ở lại đây chăm sóc cho bà con con tiếp đãi ông của ngoại đi vẻ mặt của dương tử mi vô cùng phức tạp dường như chấn động trong lòng của ông cũng không nhỏ dương tử mi nhìn bố cô với vẻ đồng tình rồi mới giương tay vỗ vai con ông một cái sau đó rời đi cô biết rất rõ Người có tư cách nghi ngờ vào lúc này nhất Chính là ba cô Bản thân là con trai Đột nhiên biết tin cha ruột của mình là người khác Có thể nói tâm trạng của ông Vô cùng kinh hãi, Cảm xúc lẫn lộn vào nhau Lúc Dương Tử My đi tới phòng khác Phát hiện là ông nội Dương Bách Đã bỏ đi đâu rồi Trong phòng khách lúc này Chỉ còn mẹ cô Hoàng Tú Lệ Đang buồn bực hừ hừ cùng dòng cố ngoại Tăng chấn lòng Thêm cái chàng trai đứng sau lưng của ông ta không lên tiếng từ nãy đến giờ. Chương 987 Người đến từ thủ đô Hoàng Tú Lệ nhìn thấy cô tới giống như được thoát tội vậy, ba mới vội vàng nói Nữ nữ à, con nói chuyện với ông của ngoại đi, mẹ đi nấu cơm nha. Dương tử mi gật đầu Hoàng Tú Lệ thấy thế bước nhanh ra ngoài, bầu không khí trong phòng khác lúc nãy khiến cho bà không có dám thở mạnh Bà sợ tăng chấn long sẽ là bà mất. Ông của ngoại uống chút trà lạc đi. Dương Tử My bước tới rót thêm một chén trà đưa cho tăng chấn long Nhưng mà tăng chấn long bây giờ đâu có còn tâm trạng để mà uống trà nữa. Ông im lặng nhìn chầm chầm Dương Tử My có phần hao hao giống như là con gái của ông thời còn trẻ vậy. với mong muốn là tìm thấy dấu vết của con gái yêu trên người cô. Bé gái con tên là cái gì vậy? Trải qua một lúc lâu, tăng chấn lòng lên tiếng hỏi. Tuy là giọng nói của ông vẫn uy nghiêm như trước, nhưng mà đã dịu dàng hơn phần nào. Thưa ông cố ngoại, con là Dương Tử mi người trong nhà đều gọi con là nữ nữ. Dương Tử mi trả lời lưu loát. À, vậy ra con chính là nữ nữ mà Thiên Hoa nhắc đến sao? Ông nghe Thiên Hoa nói con rất giỏi, lại có nhiều thành tựu ở nhiều mặt nữa. Tăng chấn lòng gật gù nói. Chẳng qua là do ông cậu đã quá lời khen con rồi, thật ra con đâu có biết cái gì đâu. Dương Tử My trả lời có phần khiêm tốn. Cuối cùng, cô cũng hiểu vì sao mà ông cố ngoại lại tìm tới chỗ này rồi. Thì ra, ông cậu không có giữ lời hứa âm thầm báo về thủ đô. Còn giống với Tăng Tuệ hồi xưa, Tăng Tuệ lúc còn trẻ rất là thông minh, hiếu động, bất kỳ cái thứ gì con bé cũng dễ dàng học được cả. Mà hồi đó... Không có cho con gái đến trường, nhưng mà con bé vẫn có thể biết được vài chữ đấy. Dường như tăng chấn Long hết sức vừa lòng đối với việc Dương Tử My khiêm tốn như thế, ông gật đầu nói tiếp. Còn Dương Tử My khẽ cười đáp lại. Ông cố ngoại thấy địa vị của con trong nhà rất cao. Tất cả mọi người đều nghe lời của con nói. Hay là con thuyết phục à, tiểu tuệ đi, mọi người đến thủ đô ở luôn nha. Nhưng mà ông nội con không có được đi. Ông không có muốn bị con rể như ông ta làm cho mất mặt đâu. Tăng chấn đồng nói với cô. Nghe ông nói như thế, trong lòng của Dương Tử Mì hơi khó chịu. Đúng là việc ông nội làm rất là mất mặt, nhưng mà mọi người không có thể bỏ ông ấy một mình ở lại đây được. Ông cố ngoại, hiện giờ bà nội không còn là thiên kim tiểu thơ như trước. Nếu như ông muốn bà quay về thủ đô sống, thì có thể bà sẽ không quen. Huống chi dù thế nào đi chăng nữa thì chồng bà cũng là ông nội của con. Dương Tử My biết với tính tình của bà nội không có thể nào bà quay về thủ đô mà sống cả. Bà nội đã quen sống ở đây rồi mà bà cũng không có muốn phải nghe thấy những cái lời đồn đãi nhàm chán của thủ đô nữa. Tăng chân lòng nghe cô nói thế im lặng một lúc. Những gì mà Dương Tử mi vừa nói không phải không có lý. Con gái của mình có thể nó không muốn quay về thủ đô... Đối mặt với các mối quan hệ phức tạp Con bé có thể bình thản sống ở đây thì cũng tốt Nhưng mà ông thật sự không có hài lòng chồng của nó Sao mà con gái mình có thể chạy xa đến thế gả cho một kẻ này như vậy chứ Ông càng nghĩ càng hối hận Ngày đó sau khi ông biết con của mình có bầu trước khi kết hôn Làm chuyện tổn hại lễ giáo mà tức giận Trong lúc nóng giận đã tát nó một cái Rồi đuổi nó ra khỏi nhà Ông vốn nghĩ rằng con của ông sẽ quay lại nhận lỗi với ông. Sau đó, ông sẽ đưa nó ra nước ngoài phá thai, tránh sóng gió. Đợi đến khi mọi chuyện nguôi ngoai rồi mới đón nó trở về. Nào ngờ, sau khi mà con bé bị ông đuổi ra khỏi nhà, cũng không có trở về nữa. Lúc đó, ông cực kỳ lo lắng, đã cho người tìm khắp thủ đô, kể cả những cái khu vực gần đó, nhưng cũng không có thấy nó. Thậm chí, ông còn phát thông báo tìm người trên cả nước Nhưng mà vẫn không có tin tức Ông còn nghĩ là con của ông Nghĩ quẩn trong lòng Tìm một nơi hoang vắng nào đó Mà tự sát rồi Hai vợ chồng của ông Cũng vì thế mà đau lòng rất lâu Chương 988 Thảm án nhà họ Long. Ông cố ngoại Nói cho con biết được không vậy Rốt cuộc ngày đó Đã xảy ra cái chuyện gì với bà nội vậy Dương tử mi thật thà hỏi thăm tăng chấn lòng nhìn có một hồi nghiêm nghị nói con nít con nồi không cần phải biết nhiều chuyện của người lớn làm gì đâu con ông cố ngoại con đâu còn là con nít nữa đâu vừa rồi ông cũng đã thấy trong cái nhà này á con chính là người tâm phúc của cố có việc gì có thể thương lượng với con dương tử mi bình tĩnh nói thấy cái bộ dáng ông cụ non này của dương tử My tăng chấn lòng cảm thấy đau lòng vì sự trưởng thành ngoài ý muốn này của cô Đàn ông ở cái nhà này rốt cuộc để làm gì chứ? Tại sao mà lại vô dụng vậy chứ? Để cho một tiểu cô nương gánh giác trách nhiệm của cái nhà này Để cho nó trưởng thành sớm như vậy Thật sự là quá đáng thương mà Thấy ánh mắt của ông cố ngoại Nhìn mình với vẻ vừa đồng tình Vừa thương hại Trong lòng của Dương Tử Mi không khỏi cảm động Nữ nữ Chuyện ngày đó của bà nội con Mọi người cũng không cần phải nói ra Chuyện đã qua rồi Nhắc lại cũng không có được gì đâu. Tăng chấn Long thở dài một hơi. Phận con cháu trong nhà không cần phải hiếu kỳ như vậy đâu con. Chuyện năm đó con cũng không có muốn nhắc tới nhưng mà ông của ngoại căn cứ thuyết pháp vừa rồi của con về bà nội bà con cũng không phải là do bà nội sinh ra có phải không? Cho dù con không có tò mò nhưng mà cha của con sao không tò mò cho được quyết mạch của ông ấy rốt cuộc Bắt đầu từ ai? Tương lai con cháu như thế nào đấy? Dương tử mi trịnh trọng nhìn tăng chấn lòng. Hy vọng là ông cố ngoại có thể nói cho con biết. Tăng chấn lòng nặng nề thở dài một hơi. Việc này thật sự khó mà nhắc lại. Ngày đó nếu như ta biết rõ ai là cha của đứa nhỏ kia, chuyện không có quyên náo đến mức này rồi. Vấn đề ở chỗ cả nhà chúng ta cũng không biết. Còn bà nội của con không có chịu nói. bởi vậy ta mới giận quá đánh bà nội của con đuổi nó ra khỏi nhà không biết là ai sao chẳng lẽ ông cũng không biết con mình quen vai sao không có bất kỳ ai khả nghi hả dương tử mì ngờ vực hỏi tiểu tuệ vốn là thuần khí hồn nhiên mặc dù bình thường rất nhiều cậu ấm để ý nó dây quanh không rời nhưng mà nó chưa bao giờ thân cận dai cả lần nào ra ngoài đều ngoan ngoãn trở về đúng giờ Đâu có ai nghĩ tới. Đứa con gái ngoan ngoãn của ta đột nhiên lại được chẩn đoán là mang thai. Hơn nữa, lời đồn càng đi xa. Chuyện này đối với Tăng Gia mà nói là một sự kiện vô cùng nhục nhã đó. Tăng chấn lòng, bùi ngùi nói Nếu như biết chuyện mà ông làm lại để cho tiểu tuệ chịu khổ như vậy ông sẽ không bao giờ nghĩ cái gì mà mặt mũi nữa. Tăng chấn lòng, bùi ngùi nói Nếu như biết chuyện mà ông làm Để cho tiểu tệ chịu khổ như vậy, ông sẽ không làm nữa. Nghĩ cái gì mà mặt mũi chứ? Dương Tử mì không nhìn được đổ mồ hôi. Xem ra ngày đó, bà nội lén lút phải là một người đàn ông nào đó. Sau đó còn ăn trái cấm nữa, để bảo vệ người kia đành im như thóc. À, đúng rồi, nữ nữ. còn chưa có giới thiệu với con, đây là anh họ của con, tự mặt. Tăng chấn lòng, kéo một chàng trai đứng phía sau cô giới thiệu chào anh tử mặt dương tử mi vui vẻ chào hỏi bởi vì tăng tử mặt nhìn dáng vẻ khá giống cô cho nên đối với anh ta cô cũng có vài phần hảo cảm cả kiếp trước hiu quạnh thống khổ làm cho cả kiếp này cô chỉ mong mình có thể giúp đỡ thân nhân thật tốt đặc biệt là anh chị em của mình như là tăng tư tuệ hơn nữa vừa rồi tử mặt giống như một cái cọc một mực Đứng sau lưng của tăng chấn long một lời cũng không có nói. Thần thái vô cùng lạnh nhạt, giống như một vật bài trí trong nhà vậy. tu vi như vậy không phải là người thường có thể làm được. Từ điểm đó thôi đã khiến cho người ta bội phục rồi. Chào em họ. Tăng tử mặt, lạnh nhạt gật đầu chào cô một tiếng, khỏe mắt ấm áp, môi hơi mỉm cười, cũng không có tỏ thái độ bài xích cô. mươi 989 thảm án nhà họ long tính tình của hai người đều lãnh đạm vô cùng không có thích nói nhiều cho lắm hơn nữa mới lần đầu gặp mặt tất nhiên còn chưa có quen cuộc trò chuyện giữa hai người rất là nhàm chán chỉ giản dạng, dạng vài câu hỏi thăm nhau tăng tử mặt lui về sau lưng của tăng chấn long tử mặt không có thích nói chuyện cho lắm đợi con thấy mấy đứa anh khác tính tình của bọn họ không có như vậy đâu lúc đó bọn họ rất là quý con đó tăng chấn long đứng bên cạnh nói con cũng thích mấy anh họ trong nhà mà dương tử mi cười cười nếu như mình từ nhỏ lớn lên của tăng gia không biết có giống bà nội năm đó không nữa được sủng ái như là một tiểu công chúa trong tăng gia thật là muốn hưởng thụ cảm giác bỗng chốc được người thân dây quanh sủng ái Nữ nữ à nghe thiên hòa nói con chuẩn bị lên quảng nguyên học cấp 3 sao tăng chấn long hỏi dạ con có ý định như vậy đó dương tử mi gật đầu con là cháu gái của tiểu tuệ là con gái của tăng gia chúng ta phải học ở trong thủ đô mới phải chứ vừa học vừa kết giao gia tăng cảm tình với con cháu của tăng gia đó tăng chấn long nhìn cô nói đến thủ đô học tập sao sức hấp dẫn của chuyện này đối với dương tử mi mà nói vô cùng to lớn chưa nói đến ở đó có đại khí của hoàng thành còn thêm một chuyện nữa Đó là nơi mà Long Trục Thiên sinh ra Cô rất muốn tìm hiểu Cái chuyện trước kia của anh Điều tra chuyện của ông ngoại Long Trục Thiên Tại sao cả nhà của anh ta Chỉ trong một đêm đã bị diệt môn Đúng rồi Không biết ông cố ngoại có biết chuyện nhà của Long Trục Thiên không Ông Ông cố ngoại Ông có biết Long Vũ Hạo không Dương Tử mi nhịn không được hỏi Hả Long Vũ Hạo Tăng chấn Long nhíu mày nói Cái tên này sao mà nghe quen vậy? Không biết, đã nghe ở đâu rồi. 20 năm trước, ở thủ đô có một vụ án cả nhà bị giết. Gia chủ của nhà này tên là long Vũ Hạo. Chẳng lẽ ông của ngoại không có biết vụ án này sao? Dương Tử My thất vọng hỏi. Vụ án diệt môn của long Gia hả? Tăng Chấn long suy nghĩ một hồi gật đầu. À, hình như lúc đó... Ông còn là cảnh sát trưởng, còn đích thân tìm tới đó điều tra hiện trường. Một nhà tới 9 người chết, quả thật vô cùng kinh khủng. Lúc ấy, ông còn không có nhịn được, ói một bãi luôn. Đúng rồi, gia chủ nhà này tên là Long Vũ Hạo. Ông của ngoại, ông có còn nhớ tình hình cụ thể của vụ án đó không? Về sao, phá án thế nào? Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi. Tăng Chấn Long nghi ngờ nhìn Dương Tử Mi. Nữ nữ à, sao mà con tò mò cái vụ án đóng bụi hơn 20 năm rồi con mới có bao nhiêu tuổi sao mà quen biết với long vũ hạo được à thì con quen với cháu ngoại của ông ấy dương tử mi nói không phải là long trục thiên chứ sắc mặt của tầng chấn long đột nhiên biến sắc dạ đúng rồi dương tử mi gật đầu ấn tượng của ông với cái đứa bé kia cũng quá là đậm sâu cả người của tầng chấn long chìm vào trong hồi ức Lúc ấy, khi ông ở hiện trường cái vụ án, khắp nơi toàn là máu tươi. Thấy có một thằng nhóc đó, cả người đầy máu, co rút ở góc tường á. Hai con mắt trống rỗng như không có gì, chẳng khác gì là một con rối thôi. Khi ấy, ông còn tưởng nó đang sợ hãi, muốn dòng tay ôm nó một cái. Ai mà ngờ sức lực của nó, mạnh vậy chứ. thoảng cai đã đứng dậy, đẩy ông ngã ra một bên, sau đó liền giọt ra ngoài. Có vài người trong chúng ta cũng đã đuổi theo, nhưng mà đành bất lực để cho nó chạy mất. Vài ngày sau tìm cũng không được, giống như là mất tích vậy. Lúc ấy, bởi vì vấn đề chính trị, cục cảnh sát chúng ta còn có một nhiệm vụ khác quan trọng hơn. Hơn nữa, ông còn mang dứt vụ trên người, muốn tìm kiếm cái đứa nhỏ đó cũng không được, mà cái vụ án diệt môn này cũng không có tìm được tí đầu mối nào, đành phải phủ bụi trong hồ sơ thôi. Nhiều năm đã trôi qua rồi, ông cũng đã quên nó đi mất rồi. Nghe ông cố ngoại kể lại cái bộ dáng kinh hải của Long Trục Thiên lúc đó, trái tim Dương Tử Mi không khỏi tan nát. Các bạn vừa nghe xong tập 81 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.